các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Minh, chương là ngoại tinh xâm lấn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Giang Thái Huyền đưa cho nhóm người kia cái tọa độ của các cái ngôi sao phát triển, phát hiện ra có khoáng mạch thì bọn họ đã dần phát triển ra ngoài tinh không. Nhưng ở phần trước thì bất ngờ cũng xuất hiện một cái chiến hạm hư không muốn cướp đoạt tài nguyên của bọn họ, bắt bọn họ trở thành nô lệ. Vậy thì chúng ta hãy đến với trường của ngày hôm nay để xem ngoại tinh xâm lấn như thế nào. Ở thế giới thì cường giả cực kỳ được tôn trọng đây cũng là chân lý của thế giới võ đạo. Giang Thái Huyền cùng Tây Môn Mập Mạc đang tám chuyện lại đến công viên biển để chơi, xem nhân ngư và thủy quái, rồi lại đến thành phố giải trí để chơi trò chơi, coi như là thư giãn cho bản thân một chút. Uhm. Một ngày, hư chân hư giới chấn động, tất cả võ giả bình tĩnh nhìn lên không chung, thấy một cái bóng hình phi thuyền màu đen chiến hạm thiên long đã trở lại các võ giả gào lên cuối cùng thì cũng đến lượt chúng ta đi lấy quặng mỏ đám võ giả thì quá nhiều không trả nổi chi phí truyền tống chỉ có thể sử dụng chiến hạm thiên long để vận chuyển dân tiện còn mang theo một ít vật tư đến đó ơ không đúng đây không phải là chiến hạm thiên long một vị hoàng giả nhìn thấy vật thể phi thuyền trên bầu trời kêu lên đây không phải là chiến hạm thiên long mọi người cẩn thận có thể là người ngoài hành tinh xâm lược người ngoài hành tinh xâm lược ư Các võ giả còn lại đều sửng sốt. Lại đến để tìm bí mật thành thân à Mau mời các vị đại đế trở về đi. Lại có một đám ngốc đến đây. Một võ giả mở miệng. <cười> Giang Thái Huyền nhìn tin tức trên thiên võng. Võ giả đối với sự xuất hiện của người ngoài hành tinh ở trên chân hư giới đều rất bình tĩnh. Sau khi có được kinh nghiệm của huyền giới thì bọn họ xem ra đã xem cái đám người ngoài hành tinh là kẻ ngốc đến đưa tiền cho bọn họ cả rồi. Nhìn đoan vân mà xem. Từ huyền giới chạy qua đây, bây giờ trở thành cái gì mà huyền giới đã bị hại thành cái dạng gì? Một vị hoàng giả trực tiếp truyền tống đến quảng mỏ ngoại tinh, thông báo cho đám đại đế yên hàn tuyết về vấn đề này. Các vị đại đế, có chuyện tốt, chân hư giới lại xuất hiện một chiến hẳm lạ, có thể là của người ngoài hành tinh. Đám võ giả huyền giới đang lấy quảng mỏ ngây ngời ra, chuyện tốt, người ngoài hành tinh xâm lấn. Đoán chừng chỉ có chân hư giới sẽ vui vẻ, cho rằng đó là chuyện tốt mà thôi. Đám đại đế yên tuyết hẳn nghe thấy tin tức đó vội vàng truyền tống trở về. Hẳn là người ngoài hành tinh xâm lấn rồi, phải chạy về bắt người ngoài hành tinh trước đã. Lòng vân cũng đi, chưa kể hai thế giới đã trở thành đồng minh, thì hắn cũng muốn theo kịp nhịp độ của chân hư giới, kiếm tiền và làm giàu càng sớm càng tốt. Giờ phút này trên không trung của chân hư giới, trong chiến hạm người phụ nữ tóc bạc nhìn vào bảng điều khiển ảo. Trên hình đang yếu lắm người võ giả dưới. Nhìn xem, đây là thế giới võ đạo Cho dù có chuyện kỳ quái xảy ra, bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc, không hề có tính cảnh giác, quản lý lỏng lẻo, chỉ lo lắng vào thực lực của mình có thăng cấp hay không. Một đám người trong đầu toàn là bọn mãng phù cơ bắp. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta cũng không hiểu ngôn ngữ của thế giới này. Trúc Tu mở miệng hỏi: Trước kiểm tra thế giới này xem có cường giả cấm kỵ không? Người phù dưỡng đầu bạc nói: Vâng. Trúc Tu đáp sau đó bay quanh tây vực một giọng nói điện tử lạnh lùng truyền đến, tinh kiểm tra sức mạnh của sinh vật có thể dễ dàng áp chế. Đi nơi khác thử xem, người phụ nữ tóc bạc hạ lệnh, tiến hạm lại đi tới nam vực cũng không phát hiện cường giả có cảnh giới cao, lại đến bắc vực rồi cuối cùng là đông vực, chỉ còn lại nơi này thôi. Tinh kiểm tra sức mạnh của sinh vật có thể dễ dàng ác đảo. Nơi này cũng không có cường giả cấm kỵ, xúc tù thất vọng. Không có thì không có, trước tiên cứ chiếm tài nguyên rồi tính sau. Người phụ nữ tóc bạc có chút thất vọng. Vậy chúng ta chấn áp thế nào? Trực tiếp ra tay à? Xúc tu hỏi. Đúng vậy. Trong đầu đám người này chỉ toàn là mãng phù cơ bắp thôi. Chỉ nhìn vào thực lực. Nếu có thực lực thì người chứng là vương của bọn họ. Người phụ nữ tóc bạc thản nhiên nói. Sát thủ tinh không đã được cử đi. Năm cơ giáp cấm kỵ đã được kích hoạt. Các ngươi điều khiển chiến hạ phối hợp tác chiến. Người phụ nữ tóc bạc bỏ lại một câu. Người đàn ông to lớn, cơ thể như dòng sừng sững bước ra, trên đầu còn có sừng. Cùng với kim quang của năm cơ giáp, từ trong chiến hạng bay ra. Người phụ nữ mặc áo trắng, cưỡi một cái cơ giáp cấm kỵ, hướng đến đông vực. bốn cơ giáp cấm kỵ còn lại phân tán ra, bay về khắp nơi ở đông vực. Uhm. Người đàn ông đó đánh ra một quyền, sức mạnh trong cơ thể dâng trào. Một ngọn núi nhỏ trực tiếp nổ tung, hư không xuất hiện vết nứt. Đám yêu thú cấp thấp cũng nổ thành từng đàn xương máu. Uhm người phụ nữ mặc áo trắng lái cờ giáp đánh ra một quyền nắm đấm vàng rơi xuống hư không sụp đổ nhiều cư dân thiệt mạng và bị thương mẹ nó chuyện gì đang xảy ra vậy đám người ngoài hành tinh này sao lại điên cuồng như thế thiên võng bùng nổ vô số người đang phát sóng trực tiếp cũng bị ngắt mạng đại đế của chúng ta đâu còn chưa từ ngoài hành tinh trở về sau nhà của ta đều bị hủy cả rồi gia đình của ta một vị võ giả đỏ mắt gào thét trên thiên võng mời đạo chẳng ra tay ta đưa một vạn nguyên tệ đúng Mời đạo tràng ra tay, mọi người cùng đưa tiền. Nhất định phải dạy cho những người ngoài hành tinh này một bài học. Bọn chúng quá ngông cuồng. Đám võ giả trên thiên võng kêu lên: giam cẩm trung thân, cái này phải phạt tù trung thân. Phải lĩnh án trung thân, nếu không thì thật có lỗi với người và yêu thú đã chết. Không chỉ võ giả mà đám yêu thú cũng gào thét không ngừng. Định làm cái trò gì chứ? Thừa dịp đại đế của bọn ta không có ở đây, các người chạy tới ra oai hay sao? Các võ giả trên thiên võng đang kêu gọi quyền góp đều là. Trang mua sắm nên có thể cho thuê Một người không đủ tiền Nhưng trên tiền võng Nhiều yêu thú và võ giả như vậy Cộng tiền vào thì sẽ được nhiều Thì trong phút chốc đã có trăm vạn điểm thần ma để thuê ngao bính Một đám người yếu đuối ngủ ngốc Đầu hàng đi Người phụ nữ áo trắng lạnh lùng quát Thứ này đang nói cái gì vậy Đám võ giả nhìn thấy giáp cơ Nghe thấy một loạt các loại âm thanh líu díu Hoàn toàn không thể hiểu được Quan tâm hắn nói làm gì Đánh chết nhất định phải đánh chết Lần này những người ngoài hành tinh đã khơi dậy Sự tức giận của sinh linh chân hư giới Cái gì mà ăn nói văn minh Có tố chất, chó má Cứ giết trước rồi nói sau uhm. Đột nhiên hư không chấn động Ở hướng thanh nguyệt thành Một luồng sóng dao động mạnh mẽ ập đến 22 bóng người lao xuống Hống, tiếng rồng gầm vang lên Ngao bính hóa ra thành bản thể xé rách không gian Nhanh chóng cảm nhận được nơi hỗn loạn Tinh, báo động, báo động Phát hiện sự tồn tại khủng bố Vượt qua mức cấm kỵ nên sơ tán ngay lập tức, sơ tán ngay lập tức. Tinh báo động, kiểm tra được 22 năng lượng cấp cấm kỵ đang dao động, đề nghị lập tức sơ tán, sơ tán lập tức. Chiến hạm và cơ giáp đồng thời phát ra âm thanh, người phụ nữ tóc bạc ngẩn ra, những người ngoài hành tinh còn lại cũng chết lặng. Vừa rồi không phải là không có cường giả cấp cấm kỵ sao, sao tự nhiên lại xuất hiện tới 22 người, lại còn có một tên vượt qua cả mức cấm kỵ. Chiến hạm cùng với cơ giáp có phải đã bị hỏng rồi không? Hống kim long ngự không sấm rấp âm mầm móng rồng lay động mây mù thân rồng vượt qua cả ngàn dặm vắt ngang không trung mắt rồng nhìn xuống phía dưới lộ vẻ khinh thường ầm một móng vuốt ấn xuống uy áp tràn ra khí thế vô biên họng pháo của chiến hạm và tháp pháo nở rộ ra vô số ánh sáng cố gắng chống lại móng vuốt của rồng nhưng lập tức sụp đổ tồn tại vượt quá cấm kỵ ra tay thì chưa cần một chiêu đã phá hủy chiến hạm trực tiếp bị chấn áp xúc tu ngỡ ra Tại sao lại thế này? trước đó kiểm tra không có gì, bây giờ lại chảy ra nhiều như vậy. chiến hạm có thể so được với cường giả cấm kỵ, một móng vuốt cũng không ngăn trở nổi. xong, giết còn dân của chân hư giới ta phải chết. yên tuyết hàn tức giận chấn thiên bì hiện ra mạnh mẽ ngưng chiến với cơ thể của người đàn ông kia. hàn khí khủng bố bùng nổ tuyết rơi ngàn dặm, tự tiện xông vào chân hư giới gây sát thương hủy diệt chân hư giới phải chấn áp. một thanh trường kiếm hiện ra linh kiếm đế xông tới một kiếm hóa thành trăm kiếm làm hư không sụp đổ, Hắn vọt lên phía trước, nghênh chiến với giáp cơ của người phụ nữ tóc bạc. Giả ma đại đế và những người khác, lòng vân long đào của huyền giới cũng đến đây ngăn cản bốn giáp cơ còn lại. mấy người đánh một cái không nói, phần lớn còn là đại đế thượng cổ nổi tiếng. đây hoàn toàn là trận chiến nghiêng về một phía. ầm, uhm. một kiếm chém xuống, cờ giáp mà người phụ nữ áo trắng điều khiển trực tiếp bay ra ngoài. ấy vậy mà trên giáp cơ chỉ hiện lên nhiều thêm một vết chảy. ồ. Có thể tiếp một kiếm của ta mà không tổn hại gì cả. Linh kiếm đế kinh ngạc nói. Trường kiếm trong tay linh kiếm đế đương nhiên cũng là bình khí cấp đế. Cơ giác này có thể nhận một kiếm của hắn. Vậy mà chỉ để lại một chút vết xước nhỏ nhỏ sau. một tiếng. Ở bên kia mấy vị đại đế, liên thủ đối phó như mèo vờn chuột. Đùa dẫn như mèo con đuổi bóng, đánh tới đánh lui, nhưng mãi không chấn ép. Giờ mới hết giận, để bọn họ kiêu ngạo lại còn dám giết người chém yêu sao bây giờ không ngông cuồng nữa đi bây giờ cũng chỉ biết quào quào như đám tôn tử có thể không nhắc tới chữ tôn tử được không võ giả huyền giới nói bây giờ cứ nghe thấy hai chữ này là cảm thấy chán ghét rồi rút lui người phụ nữ tóc bạc nói cờ giáp chấn động hóa thành một đường áo sáng ánh sáng lao thẳng lên trời nếu như ta để cho người chạy trốn nga bính ta chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao nga bính lạnh lùng nói móng rồng móng rồng lần nữa nhô ra trực tiếp tóm lấy cờ giáp người phụ nữ tóc bạc ngỡ người ra mặc dù có rất nhiều cường giả trong thế giới võ đạo nhưng thế giới này có phải hơi mạnh quá rồi không trong thế giới võ đạo bình thường có vài cường giả đáng kiêng kỵ là tốt lắm rồi ở đây có hơn chục vị thì cũng thôi là còn có người vượt qua cấm kỵ ầm uhm. đúng lúc này chấn thiên bì oanh kích người đàn ông cơ bắp trực tiếp bị đập xuống đất yên tuyết hàn đánh ra một trường, pháp tắc bằng tuyết đóng băng người này uy lực bộc phát vô hạn ầm uhm. Người đàn ông cơ bắp hoàn toàn không thể ngăn được công kích của Yên Tuyết Hàn nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số miếng thịt mắn tung tóe khắp nơi. Sát thủ thời không bị người khác đánh nổ ư. Thế giới này quá tàn nhẫn rồi, hạm trưởng, ta sợ quá. Sát thủ thời không vào lúc trước có thể chống lại cả sự tồn tại của cấm kỵ mà. Bây giờ mới mấy chiêu đã nổ tung sau. Yên Tuyết Hàn giải quyết xong đối thủ, chấn thiên bi lại chấn động nhắm vào đối thủ tiếp theo. Rất nhanh thì 5 cơ giáp và chiến hạm đều bị chấn áp. Ánh sáng vàng tỏa ra từ bàn tay của ngao bính, trực tiếp ép 5 sinh vật kia ra, ngoại trừ nước tử tóc bạc, còn lại đều là những sinh vật có hình thủ kỳ lạ. Người ngoài hành tinh, đây mới chính là người ngoài hành tinh, cái loại mà chàng chủ nói có thể đem cắt lát ra mà nghiên cứu, đám võ giả bình luận. Chàng chủ nói người ngoài hành tinh kỳ lạ này thì phải chiên lên, hầm, thịt nó mới mềm, yêu thú nói. Giang Thái Huyền sắc mặt tối sầm vạn, ta nói cái này khi nào, là đám yêu thú các người thèm ăn thịt người thì có. Ngao Bính nhìn nữ tử tóc bạc, sau đó đưa tay trực tiếp siêu hồn, rồi truyền tin lại cho các vị đại đế, rồi xoay người rời đi. Ngôn ngữ thông dụng của tinh không sau. đám đại đế yên tuyết hẳn kinh ngạc, lập tức nhìn về phía nữ tử tóc bạc, dùng ngôn ngữ này mà hỏi: các ngươi từ đâu tới? Tại sao lại tấn công chân hư giới của bọn ta? Vẻ mặt người phụ nữ ngẩn ra, làm sao các ngươi biết được ngôn ngữ của tinh không? Chẳng lẽ các ngươi cũng giao thiệp với thế giới tinh không sau? Ta tại sao chưa từng nghe nói qua? Những sinh linh kia cũng ngơ ngác, bọn ta tấn công một thế giới võ đạo, lại có giao thiệp với tinh không. Phàm là thế giới võ đạo nào giao thiệp với tinh không thì đều là sự tồn tại khủng bố, ít nhất có 8 vị cường giả cấm kỵ trở lên. Thế giới này xuất hiện nhiều tồn tại khủng bố như vậy, còn có một vị vượt cả tồn tại cấm kỵ, cho dù ở trong tinh không thì cũng là một thế giới đại cao cấp rồi. Một chút sức lực của chúng ta lại tấn công vào thế giới này, hạm trưởng, người lúc đó đang nghĩ gì vậy? Còn chiến hạm vũ trụ nào chống lại đại đế không? Linh kiềm đế trực tiếp cười nói. Chỉ có thứ đồ hỏng này mà cũng đòi đối phó với ngũ. Ngũ gì đây? Ở huyền giới sau Thứ đồ hỏng. Người nói chiến hạm tinh không là thứ đồ hỏng sao? Đây là chiến hạm hàng đầu đó. Lại còn ngũ phế huyền giới. Bọn họ không hiểu biết phế là nghĩa gì. Nhưng có lẽ phế là phế trong phế vật. Chiến hạm của bọn ta chỉ để có thể đánh phế vật thôi sao? Đưa về xét xử, thiên vân đại đế nói Đợi đã, bên trong chiến hạm này Còn có một sinh vật sống Yên tuyết hàn nói rồi trực tiếp vào trong Chiến hạm mang một cô gái ra ngoài Có chuyện gì vậy? Cô gái kinh ngạc nhìn người phụ nữ tóc bạc Hạm trưởng mộ vũ, có chuyện gì vậy? Một đám đại đế ngẩn ra ngươi còn không biết là có chuyện gì sao Người của ngươi tấn công thế giới của bọn ta Đã bị bọn ta chấn áp rồi Nơi tử tóc bạc mộ vũ Im lặng một lúc và mặt hối lỗi Thần viên Trần, bọn ta đánh thế giới này, còn tính toán sai sức mạnh của thế giới này. Cô gái cạn lời, các người bị ngớ ngẩn à? Tấn công một thế giới khi chưa điều tra giành mạch mà các cơ có dám động thủ, là ai cho các người tự tin như vậy hả? Chào mọi người, ta là thần viên Trần Hân Nhiên, lần này là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm, hẹn gặp lại trên tòa xét xử. Thiên Vân Đại Đế lạnh lùng cười một tiếng, đưa toàn bộ giáp cơ chiến hạm thu lại hết, sau đó đi tới tòa án ở Tây Vực. Tần Hiên, Hân Nghiên và Mộ Vũ nhìn thấy ánh mắt đều lộ vẻ tuyệt vọng. Đám sinh linh quái dị còn lại thì mặt cũng sám xịt như cho tàn. Ở thế giới huyền huyễn với đám người cơ bắp, so với đám người cơ bắp còn phát triển não bộ này thì bạo lực nhất định là thứ nhất, nhất định phải tra tấn rồi giết chết. Người nào mà lưu lạc đến thế giới võ đạo thì chẳng ai có thể sống sót. Tòa án ở Tây Vực lại mở phiên tòa, thiên vân đại đế ngồi vị trí chính giữa, các vị đại đế lần lượt ngồi vào ghế cao đám võ giả cũng ngồi xuống. Về phía đám người, Trần Hân Nghiên chỉ có thể đứng một bên chờ xét xử. Phiên tòa này sẽ được tiến hành bằng cách phát sóng trực tiếp, lấy tiêu chuẩn bỏ phiếu trên thiên võng để kết án những người này với tội danh sau cùng. Thiên Vân Đại Đế suy nghĩ một lúc và nói có ba lựa chọn, một là ở lại làm việc, hai là tủ trung thân, ba là giết tại chỗ. Nói xong hắn lại nhìn đám người Trần Hân Nghiên lập lại điều đó bằng ngôn ngữ của tinh không. Trực tiếp, xét xử, kết án ư? mẹ nó Đây mà là thế giới võ đạo ư? Cả hai người đều ngẩn ra, đây không phải là thủ đoạn mà bọn ta thường dùng sao? Không phải nói thế giới võ đạo mà hơn phân nửa đây chỉ toàn là đám tứ chi phát triển thôi xong Ta chắc chắn là đã vào một thế giới võ đạo giả rồi, trong lòng mộ vũ, mù mịt, đây rốt cuộc có phải là thế giới võ đạo hay không? Trần Hân Nghiên, mộ vũ, trong đó Trần Hân Nghiên bởi vì không biết chuyện này, không có động thủ, tội không nghiêm trọng. Nhưng vì xưng hô, làm nhục thần ma, đây là một tội lớn. Khi xảy ra sự việc lại không kịp thời ngăn cản đồng bọn, coi như có liên quan đồng phạm. <cười> Mộ Vũ là hạm trưởng của chiến hạp, lần này là chủ mưu phá hủy bất động sản, dược điền đất đai, thậm chí còn giết cả cư dân yêu thú của chân hư giới, tội ác tay trời. Những người ngoài hành tinh còn lại đều là đồng lõa, nguy hại hơn cả Trần Hân Nghiên. Trong đó thì người phá hủy yêu thú sân mạch giết chết yêu thú đã bị xử tử ngay tại chỗ bị băng tuyết đại đế yên tuyết hàn của bọn ta chấn sát thiên vân đại đế nói nói xong lại dùng ngôn ngữ tinh không nói với đám người ngoài hành tinh tại sao có cảm giác là bọn ta đã phạm luật trong thế giới của mình vậy đám người ngoài hành tinh hoảng hốt đây chắc chắn là thế giới võ đạo giả rồi dùng võ đạo để làm vỏ bọc âm thầm giống với thế giới của các nàng đi lên một con đường khác bản đế bước đầu tuyên án trần hân nguyên phạt 100 vạn nguyên điểm thần ma Người ngoài hành tinh mộ vũ, phạm và tội ác ghê tẩm nhất tử hình tại chỗ để khuyên dân người và yêu thú đã chết trên trời có linh thiêng. Sau khi thông báo Thiên Vân Đại Đế nhìn số phiếu trên thiên võng, các người biểu quyết có thể đưa ra ý kiến của mình. Lần này bọn ta trưng cầu ý kiến cả người lẫn yêu. Ta có thể hỏi một chút, các người định tội gì cho bọn ta? Trần Hân Nghiên nhịn không được mà hỏi. Phạm nhân có quyền được biết, Thiên Vân Đại Đế khẽ gật đầu nói. Trần Hân Nghiên phạt 100 vạn nguyên điểm thần ma Sau khi hoàn trả thì có thể tự do Nếu không có khả năng hoàn trả Thì có thể ở lại làm việc Người ngoài hành tinh mổ vũ Sử tử tại chỗ Phạt 100 vạn nguyên điểm thần ma Sử tử tại chỗ Hai người dạy ra Thế giới vỗ đạo mà con mẹ nó còn có vụ phạt tiền nữa sao Bọn ta rốt cuộc là đụng phải thế giới gì thế này Nếu như nói tất cả đều bị giết Bị đàn áp hay bất cứ điều gì Bọn ta đều không cảm thấy sao Nhưng người lại đi phạt tiền Còn mẹ nó không trả được thì phải làm công. Có phải là không phù hợp với sự phát triển của thế giới hay không? Người làm bọn ta có cảm giác như đang ở quê hương vậy. Chẳng lẽ bọn ta vẫn chưa có ra ngoài sao? trong số người ngoài hành tinh ngoại trừ người phụ nữ áo trắng của tu vi vương giả còn lại đều ở dưới vương giả. trần hân nghiên chỉ là một võ giả đạo quả miễn cưỡng qua những bước và hàng thú cao thủ. Người như thế thì có thể làm được gì? Có thể trả được nợ hay không? bỏ phiếu trên thiền võng vẫn tiếp tục hư không chấn động Giang Thái Huyền đi xuống, trực tiếp tới chỗ xét xử. Mọi người, có thể để bàn chàng chủ nói một câu không? Chàng chủ đến rồi. Kênh trực tiếp trên tiền võng nhốn nháo, đám báo giả khó hiểu là sao chàng chủ lại đến đây. Chẳng lẽ chàng chủ lại muốn triển khai hình thức lờ gạt mới sau? Trần Hân Nghiên và Mộ Vũ kinh ngạc nhìn Giang Thái Huyền. 22 vị cường giả cấm kỵ trước mắt. Người này dường như không phải cường giả cấm kỵ lại dám can thiệp vào trận xét xử này sau. Chỉ là... Điều khiến hai người không ngờ tới chính là Giang Thái Huyền vừa đến thì tất cả đại đế đồng thời đứng dậy. Chàng chủ có đề nghị gì thì cứ lên tiếng. Giang Thái Huyền khá gật đầu nhìn về phía hai người. Thế giới của các ngươi là khoa học và võ thuật tổng hợp sau. Khoa học và võ thuật? Trần Hân Nghiên mở mịt khoa học gì? Các loại máy móc này của các ngươi không phải là khoa học sau. Giang Thái Huyền thản nhiên nói đây là thần học, là văn minh nhân loại giúp lột xác thành thần. Trần Hân Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói. Nghiên cứu thần học cho phép mọi người tiến bộ, mỗi người đều có thể trở thành thần. Mọi người đều có thể được thăng cấp, đều có thể trở thành thần. Yêu cầu này có phải quá thấp hay không? Thần ma đạo trạng ta chỉ cần ngươi có đủ tiền, thì cho dù ngươi là có là con lợn, ngươi cũng có thể biến thành thần lợn. Thần học chết tiệt, đây là khoa học, các ngươi đi nhầm đường rồi. Giang Thái Huyền trầm giọng nói. Trần Hân Nguyên ngỡ ra. Bọn ta phát triển thần học mấy ngàn năm. Ngươi lại nói là ta đi nhầm đường sau. Sự xuất hiện của thần học khiến cho võ học thuận lợi hơn. Chỉ cần có đủ sản phẩm ra đời, võ đạo có thể tiến bộ nhanh chóng. Trần Hân Nghiên suy nghĩ một chút rồi nói. còn ta có thể chế tạo ra cường giả cấm kỵ, sát thủ thời không? Là người bị đánh già bã kia ấy hả? Giang Thái Huyền kinh thường nói. Đánh ra bã. Trần Hân Nghiên đờ ra nhìn về phía mộ vũ, thấy được cái gật đầu xác nhận, lại nhìn đám đại đế sau đó mới yên tâm. Có nhiều đại đế như vậy, một tên sát thủ tinh không cũng chẳng là gì. Thế giới của các ngươi, ban trang chủ rất tò mò, nhưng trong ký ức của nàng ta không tìm thấy thông tin gì về thế giới của các ngươi, Giang Thái Huyền lại nói. Người có thể kiểm tra ký ức của bọn ta. Mộ vũ hoảng sợ, hiện tại nàng cuối cùng cũng biết tại sao đối phương lại biết ngôn ngữ tinh không, bởi vì bọn họ đã tìm hiểu ký ức của nàng. chỉ là ký ức của bản thân bị kiểm tra như vậy mà lại không có cảm giác gì. Trần Hân Nghiên im lặng một lát nhìn Giang Thái huyền Người rốt cuộc muốn biết chuyện gì? Điều ta muốn biết rất đơn giản, nghiên cứu thần viên đang ở đâu. Giang Thái Huyền thản nhiên nói, thần viên chính là nghề của Trần Hân Nghiên, cũng là bước phát triển chính. Theo ký ức của mộ vũ thì có thể tạo ra thứ gì đó cải thiện thể chất của vương giả, tương tự như là dung dịch gen trong truyền thuyết ở kiếp trước. Loại dung dịch gen này có tác dụng phụ rất lớn, tỷ lệ thành công khi uống là chưa tới 30%. Mười người uống vào thì một người cố gắng có thể thành công, Hơn nữa sau khi thành công chỉ ẩn nấp trong cơ thể mà không thể sử dụng có thể bùng nổ lập tức chứ không thể kéo dài. Cấp vương Trần Hân Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói. Đây là nghiên cứu tạm thời của ta. Đối với các thông tin nghiên cứu của người khác thì ta không biết. Về phần sát thủ tinh không đó là nhận được thân thể của đại đế mới có thể chế tạo ra. Nếu không bọn họ cũng không thể chế tạo ra được. Giang Thái Huyền khẽ gật đầu. Sau khi xử án thì đến gặp ta. Trần Hân Nguyên sửng sốt và mặt bối rối Sau khi xét xử xong, gặp, như vậy có nghĩa là nàng không chết xong. Quyết định cuối cùng, Trần Hân Nghiên bị phạt 100 vạn nguyên điểm thần ma. Mộ Vũ bị kết án trung thân, chấp hành ngay lập tức. Thiên Vân Đại Đế nhìn phiếu bầu mà lên tiếng. Giá của mộ Vũ là rất thấp, bởi vì mặc dù tu vi của nàng đã được rồi, nhưng trong cơ thể không có lực pháp tắc. Hẳn là sử dụng một loại dịch gen để thăng cấp. Trần Hân Nghiên thì mù mờ ký hiệp ước sau đó bị đưa tới thần ma đạo tràng. Xem thoải mái đi, Giang Thái Huyền thản nhiên nói, Ngao Bính đến đánh ra một tia sáng vàng, truyền ngôn ngữ của chân hư giới cho nàng. Trần Hân Nghiên nhìn vào hàng hóa của đạo tràng dưới sự giới thiệu của Tây môn mập mạp, vẻ mặt kiếp sợ, đây không phải là mục đích cuối cùng mà bọn ta nghiên cứu sau. Trong thế giới này đã đạt được từ lâu rồi ư? Hơn nữa còn làm tốt hơn và toàn diện hơn. Thần ma đan giản luyện thể chất, thần huyết đan gia tăng huyết mạch, thần hồn đan gia tăng tu vi linh hồn, đây là một sự phát triển toàn diện. Nó tốt hơn vô số lần so với những gì họ nghiên cứu. Nghiên cứu của các người sai hướng rồi, Giang Thái Huyền nhìn Trần Hân Nghiên thở dài. Chúng ta phải tin tưởng khoa học chứ. Khoa học? Trần Hân Nghiên xứng sở. Khoa học là cái gì? Đúng, tin tưởng khoa học, Giang Thái Huyền gật đầu. Khoa học và võ thuật phát triển thì mới có thể đi đến đỉnh phong. Đây là thẻ thành viên của người, lấy máu nhận chủ. Ban trang chủ sẽ đưa ngươi xem một vật phẩm thần kỳ. Trần Hân Nghiên làm theo dưới sự hướng dẫn của Giang Thái Huyền, Lấy thẻ thành viên kết nối thiên võng rồi đăng ký, nhìn thấy mọi thứ trên đó vẻ mặt sững sở. Thiên võng, tìm kiếm, phát sóng trực tiếp, mua sóng, còn có tin tức. ta hiện tại chắc chắn là mình đã đến một thế giới võ đạo giả. Có thiên võng ở đây, thế giới có thể giao tiếp bằng suy nghĩ, thậm chí là vài thế giới có thể giao tiếp với nhau. dưới sự hướng dẫn của Giang Thái Huyền, Trần Hân Nghiên nhìn mấy mục phát trực tiếp là một cái luyện đàn sư của huyền giới phát trực tiếp dạy cách người ta trồng huyền dược. Đây là dị giới sau Ở đây còn có thể xem thông tin về thế giới khác ư Đây đây là khoa học làm sau trần Hân Nghiên ngẩn người ra Khoa học này cũng thật là tuyệt vời Giang Thái Huyền gật đầu sau đó lại lắc đầu Đây là sức mạnh của khoa học, kỹ thuật và võ học Sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học và võ thuật Khoa học và võ thuật Giang Thái Huyền đã từng nói lời này nhưng nàng vẫn chưa hiểu ra Cái gọi là khoa học chính là nền tảng thân học của các ngươi Nó được tạo ra bởi nhà khoa học vĩ đại Thái thượng Lão Quân Giang Thái Huyền bình tĩnh nói Da mặt của Ngao Bính cứng đỏ Thái thượng Lão Quân còn biết khoa học sao Chàng chủ cái hố của người có phải đào hơi sâu rồi không Nhà khoa học Thái thượng Lão Quân ư Trần Hân Nghiên sững sờ Tại sao lại chưa từng nghe nói qua Đó là một vị thần vĩ đại Đã xuất hiện từ thời xa xưa Giang Thái Huyền suy nghĩ một chút Sau đó nói ra một chút những gì mà mình biết Nhìn những cái sản phẩm này đi đều là sản phẩm của khoa học và võ thuật. Xin tiền bối hãy dạy ta khoa học. Trần Hân Nghiên kích động nói, Giang Thái Huyền mặt không thay đổi nhìn nàng, dạy ngươi khoa học, con mẹ nó, ta cũng có biết cái đếch gì đâu, trình độ văn hóa lớp 6. Ta có chỉ, chỉ có thể là dẫn người đi theo một hướng. Giang Thái Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hơn nữa ngươi bây giờ còn phải trả 100 vạn nguyên điểm thần ma, thân của đang mang tội. Ta, Trần Hân Nghiên đau khổ, Hiện tại nàng cũng biết 100 nguyên điểm thần ma là gì, đó là một khoản tiền rất lớn, chưa kể hiện tại nàng còn chưa trả nổi, cho dù có chiến hạm hay gì đó thì cũng không trả nổi. Được rồi, nói ra năng lực của ngươi đi." Giang Thái Huyền lãnh đạm nói, "Ngươi đừng nói với ta là ngươi chỉ nghiên cứu mấy cái thứ rác rưởi kia." Trần Hân Nghiên ngẩn ra, nàng rất rõ thứ rác rưởi mà chàng chủ nói là gì, so với năng dược ở đạo tràng thì đó đúng là rác rưởi thật. <cười> Ta biết 26 loại ngôn ngữ, cũng biết chế tác có loại dụng cụ khác nhau, máy giò sinh mệnh, máy giò tài nguyên, thậm chí có thể chế tạo được chiến hạm. Trần Hân Nghiên suy nghĩ một chút rồi nói. Người biết chế tạo chiến hạm ư? Giang Thái Huyền ngạc nhiên nhìn Trần Hân Nghiên. Nàng ta chỉ là một cô gái nhỏ, vậy mà lại sở hữu số lượng trí thức khủng bố như vậy sao? Thứ mà ta biết thì rất nhiều, nhưng ta phải lấy lại được thiết bị của mình đã. Trần Hân Nghiên nói. Không thành vấn đề, Giang Thái Huyền gật đầu. Trần Hân Nghiên thả phào đáp, nếu như có đủ thiết bị và vật liệu, ta có thể giúp ngươi chế tạo được thứ mà ngươi muốn. Giang Thái Huyền lắc đầu, thôi, ta không muốn mấy thứ như tàu chiến kia. Cái đống sắt vụn đó chả làm được cái tích sự gì. Nếu không phải còn có thể dùng nó để vận chuyển tài nguyên, thì chắc là bọn họ đã dỡ nó ra rồi. Những nguyên vật liệu dùng để chế tạo chiến hạm này đều thuộc về đế phẩm. Bởi vậy mà nhóm đại đế thèm rõ rãi từ lâu, lúc nào cũng muốn sắn tay áo lên, tháo rỡ chiến hạm để bày trận, hoặc là bán tống bán tháo đống vật liệu đó. Sau khi bảo bọn họ mang dụng cụ tới, Giang Thái Huyền mang trần hận nguyên, truyền tống về huyền giới, mở ra một cánh cửa bằng đồng. Chỗ này là nơi mà các người muốn tìm sao, Giang Thái Huyền thở ơ nói. Trong ký ức của bạn người thì dường như các người đang muốn tìm một tiểu đội nghiên cứu hay gì đó. Trần Hân Nghiên nhìn thoáng qua chung quanh, gật đầu đáp chắc hẳn là nơi này, người ở đây đâu? Chết hết rồi. Giang Thái Huyền trả lời với giọng bình tĩnh, chết từ cả ngàn năm trước. Bọn họ đang nghiên cứu đan dược vô dụng gì, sao các người lại có được nó? Đó là loại đan dược mà bọn ta cướp được từ một thế giới võ đạo trong một trận chiến nửa ngàn năm trước. Bọn ta hy vọng có thể nghiên cứu ra thành phần và cách chế dược để sau này tự luyện đan Trần hân Nghiên nói tiếp có điều bọn ta đã quá khinh thường thế giới võ đạo thực lực của đối phương cực kỳ mạnh mẽ bọn ta hoàn toàn không phải đối thủ thế nên sau khi bố trí xong nơi này thì bọn ta phải vội vã trở về phòng ngự các ngươi làm không tệ giang thế huyền bình luận đương nhiên đó là phương pháp phòng ngự tốt nhất của bọn ta sau khi đã tham khảo trận pháp phòng ngự đế phẩm ở thế giới võ đạo cho dù là cường giả nguy hiểm cỡ nào thì cũng không thể phá trận trần hân nghiền đắc ý người xem xem mấy thứ này có còn dùng được không? xem nó còn có thể dùng để làm gì? Giang Thái Huyền nói. Trần Hân nghiêng gật đầu và bắt đầu kiểm tra các thiết bị sau đó đáp. đa số thì vẫn còn dùng được, có mấy cái nó bị hỏng. năng lượng còn sót lại thì chịu được cỡ 10 năm nữa. bây giờ người cần phải có sản phẩm đầu tiên để trả nợ. Giang Thái Huyền lên tiếng. là món gì? chàng chú muốn dạy khoa học cho ta. Trần Hân Nghiên phấn khích. không biết là các người có tạo ra nó hay chưa. sản phẩm đơn giản nhất của khoa học túi ngôn ngữ. Giang Thái Huyền trả lời tổng hợp các ngôn ngữ và người biết vào một trong cái tâm phiến chỉ cần võ giả sở hữu tâm phiến này là có thể nghe hiểu được toàn bộ mà họ không cần phải tốn công tốn sức để học. Tâm phiến ở đây là ám chỉ các loại vi mạch điện tử đấy Ta có loại này nhưng mà phải cung cấp năng lượng mới tự động dịch được Trần Hận Nghiên nói. Loại đó cũng được. Nhưng tốt nhất là nguồn năng lượng này có thể nối liền với năng lượng của võ giả Giang Thái Huyền tiếp tục Đặng đường nghiên cứu trước đó của các người đã chạy hướng quá xa các người phải nhớ rõ cho dù là thần học hay khoa học thì chung quy nó vẫn là thứ dùng để phục vụ cho vật sống đều được dùng để nâng cao giá trị sinh mạng của vật sống nhà khoa học vĩ đại thái thượng lão quân đã từng nói trăm sông đổ về một biển có nghĩa là bất kể thần học khoa học phát triển đến mức độ nào cũng đều quy về võ đạo thần học mà ngươi nói chỉ dùng để bổ trợ cho võ đạo dưới một hình thức khác mà thôi trăm sông đổ về một biển trần hân nghiên thì thảo sau đó vội vàng ghi lại sùng bái nói quả là một vị thần vĩ đại là nhà khoa học chứ không phải thần thánh nhảm nhí gì đâu giang thế huyền sợ lại điều rõ nhất trong công trình nghiên cứu thần học của các ngươi đó là không thể khiến linh hồn của con người thay đổi dù cơ thể có mạnh đến đâu thì cũng không cài nào sở hữu sức mạnh pháp tắc do đó khi so tài với những võ giả bình thường các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào ngoại vật mới có thể giành chiến thắng đây chính là sự chênh lệch giữa các ngươi và bọn họ Trần Hân nghiên gật đầu, quả đúng là như vậy. Cường giả của các nàng không thể sánh bằng vương giả võ đạo. Cho dù các nàng có được xem là vũ khí cuối cùng, là thợ săn thời không thì cũng vẫn bị đại đế đánh cho thành cặn bã. Mà trong những trận giao chiến mấy năm gần đây, họ cũng liên tiếp bị đánh bại, hoàn toàn không mạnh bằng một góc của thế giới võ đạo. Có muốn đến thăm mộ vũ sau khi đã được khoa học tổng hợp cải thiện hay không? Giang Thái Huyền lại hỏi. Khoa học tổng hợp cải thiện ư? Trần Hân kinh ngạc. Không phải mộ vũ đã bị phán tù trung thân rồi sao? Sao các người vẫn giúp ả nâng cao thực lực? Giang Thái Huyền cười khẽ rồi mở bí cảnh ra, hắn dẫn Trần Hân Nhiên đến khu vực vương giả. Lúc này mộ vũ vẫn đàng hoàng mang quan sát chung quanh, mà hai người cũng chỉ đứng nhìn từ xa. Có muốn động thủ không? Giang Thái Huyền lên tiếng. Không cần. Trong cơ thể ta có thiết bị do thám sức mạnh, thực lực của mộ vũ đã tăng lên đáng kể, đủ để ả có khả năng giết chết bản thân. Chỉ trong nháy mắt, Trần Hân Nghiên đáp. Sau đó lại bất ngờ cảm thán, sức mạnh của họ đúng là thần kỳ. Giang Thái Huyền gật đầu. Các người vốn là đã chọn sai hướng nghiên cứu từ đầu rồi. Muốn sinh linh được phát triển toàn diện mà chỉ chăm chăm nghiên cứu theo một phương pháp là không được. Làm thế chỉ giúp tăng cường thể phách, khiến cho các trình phát triển bị lệch lạc, gần như không thể thành thần được. Bởi vì các ngươi không thể cảm ngộ cảnh giới cho nên không có lĩnh ngộ được năng lượng pháp tắc. Thần Hân Nghiên im lặng gật đầu, chàng chủ nói rất đúng. quả thật các nàng đã phát triển lệch hướng Thiết bị do thám sức mạnh của ngươi cũng không chuẩn. Ngươi chỉ có thể tra ra được nguồn năng lượng phát ra mà không thể biết được chiến lực của người đó. Khi bằng ngươi giờ, ngươi đến thử kiểm tra ta xem. Giang Thái Huyền nói. Trần Hân Nghiên quay sang nhìn Giang Thái Huyền sau đó kích hoạt thiết bị do thám trong cơ thể. Vừa nhận đến kết quả, nàng lập tức sửng sốt. Sao có thể? Năng lượng trong người ngươi sao lại nhiều như thế được? Các nàng chia năng lượng ra thành 9 bậc, cấp 1 nhập môn, cấp 9 đại đế, cấp 8 hoàng giả. Nếu trong những cường giả hoang giả mà nàng gặp có mức năng lượng là 100 thì người đang đứng trước mặt nàng đạt đến mức trên 2.000. Nếu trong thể nội có một cường giả cấp 8 có nhiều năng lượng như vậy thì người đó đã chịu không nổi mà nổ tung từ lâu. Đây chính là sức mạnh của võ đạo khi tuân theo khoa học ư. Tần Hân Nghiên tiếp tục sửng sốt. thái thượng Lão Quân quả là một nhà khoa học vĩ đại. Không ngờ là Ngài ấy lại có thể phát minh ra đạo khoa học bổ trợ cho võ đạo một cách hoàn mỹ. Giang Thái Huyền mỉm cười gật đầu, sau đó mang nàng ra khỏi bí cảnh trở về trong cửa hàng. À, trong cánh cửa bằng đồng hắn nói: Ta có thể cho người nơi này để dùng làm căn cứ, nhưng người phải trả phí sử dụng hàng năm cho ta. Không thành vấn đề. Trần Hân Nghiên sảng khoái đồng ý. Ta sẽ tranh thủ làm ra túi ngôn ngữ. Sẵn tiện thì nhét luôn những kiến thức mà người đã biết về vũ trụ và đó. Giang Thái Huyền ngẫm nghĩ, không chỉ mỗi mấy thứ này, ngươi cũng phải. Học biết kiến thức của cả hai thế giới, sau đó sáng chế ra một số dụng cụ thích hợp cho hai giới, để cho chúng ngày càng phát triển hơn. Trần Hân Nghiên gật đầu không nói nhiều nữa. Giang Thái Huyền cũng xoay người rời đi. Lúc mới bước ra khỏi cánh cửa bằng đồng, giọng nói của hệ thống vang lên. Tinh! Công bố nhiệm vụ, hành trình của chúng ta là tinh không. Xây dựng đạo tràng ở ít nhất ba thế giới. Không tính huyền giới. Ở mỗi thế giới thì phải kiếm được ít nhất một trăm vạn điểm thần ma phần thưởng từ 1 đến 5 mảnh vỡ hạt giống thần ma cao cấp tùy vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ phần quà bí ẩn nhân đôi nhiệm vụ thời gian một tháng lại có nhiệm vụ nữa thưởng hai phần quà bí ẩn gấp đôi phần thưởng xem ra phần thưởng nhiệm vụ tiếp theo rất phong phú đây mà trong căn cứ nghiên cứu trần hận nghiên đã viết hai hàng chữ nhà khoa học vĩ đại thái thượng lão quân từng nói trăm sông đổ về một biển qua võ kết hợp hoàn mỹ mới là sự phát triển tốt nhất trích lời chàng chủ thần học là sai chúng ta phải tin vào khoa học ở trên thiên võng lúc giang thái huyền nhìn thấy cảnh này thì dây thần kinh không khỏi giật bưng bưng hắn cố ý để lại một tấm thẻ hội viên sau đó kích hoạt chức năng phát sóng trực tiếp bí mật chỉ quán mới xem được vì hắn không có tài nào yên tâm liệu trần hân nghiên có tính toán riêng tư gì không chẳng bao lâu sau giang thái huyền sai người tặng một quyển sách cho trần hân nghiên trần hân nghiên mừng rỡ như điên sách khoa học đó là sách cho nhà khoa học thái thượng lão quần vĩ lại để lại ương để có thể luyện chế ra dung dịch gen hoàn hảo, đạt được sức mạnh đặc thù cần phải có dược liệu sở hữu một thuộc tính nhất định. Ví dụ dung dịch gen thuộc tính lửa có thể kích hoạt thiên phú hệ hỏa, từ đó thì người sở hữu nó sẽ có được sức mạnh liên quan đến lửa. Dung dịch gen dùng để kích hoạt sức mạnh có thể giúp con người dễ dàng cảm ngộ pháp tắc hơn, xác định pháp tắc của bản thân từ sớm để bước lên con đường pháp tắc của riêng mình cũng là bước đầu tiên của khoa học. Vì gen của vạn vật thì không cái nào giống cái nào cho nên cần phải thí nghiệm nhiều lần. Các quá trình cấp phép, dung hợp, cường hóa, sau đó mới có thể dung hợp hai loại gen và cường hóa. Điều này cũng gần giống với việc nghiên cứu thần học. Có điều thần học chỉ thuần túy nghiên cứu cách nào đề cao thể chất. Họ quá chú trọng vào yếu tố đối phương có phải là cường giả hay không. Thể chất càng tốt thì càng dễ luyện chế. Điều này cũng giống với đạo ác ma rút tình nguyên của đối phương có được ghi chép ở trong sách. Quả nhiên, thần học đã đi sai hướng. Gen của khoa học là sự thay đổi từ thứ cơ bản, thứ mang tính bản chất nhất. Trần Hân Nghiên cầm sách trong tay mà đắm chìm vào câu chữ tầm phào của Giang Thái Huyền ở trong đó. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.